Đây là thú hạt trước kia ta lấy trong sát thú vương tại tiểu thập vạn đại sơn đang thần thấp giọng nói. Sau đó cẩn thận cầm thú hạt của thú vương bỏ vào trong miệng lôi cương. Trước kia đang thần cầm sát thú vương. Vốn tưởng rằng mất thú hạt. Nhưng sau khi trở về, đang thần mổ sẽ sát thú vương thì phát hiện ra thú hạt vẫn còn nguyên nằm ở trong bụng. Đan thần rất kiếp động nhưng cũng không nói cho ai biết. Tự mình cất vào trong chiếc bình bằng cẩm thạch. Đan thần cũng không dám nói cho sư phụ hắn biết. Dẫu sao? Nói cho cùng nếu nói với sư tôn là thú hạt của thú vương thì nó sẽ không còn thuộc về mình. Đan thần nghĩ đến lúc đó mình có thể luyện chế ngũ gai linh đan, Lại thêm vào linh thú hạt của thú vương. Hy vọng là có thể thành một loại linh đan đột phá, đạt đến mức tiên đan. Đến lúc đó, mình sẽ nuốt viên linh đan đó chẳng phải tu vi sẽ tăng vọt lên hay sao. Thế mà lúc này giấc mộng đã tiêu tan, tuy rằng vậy nhưng trong lòng đan thần cũng không có chút do dự. Đây là biện pháp duy nhất. Tuy rằng nghe sư tổ nói nếu trực tiếp nuốt thú hạt sẽ có phản ứng. Thế nhưng ngoài cách này ra chẳng còn cách nào trị hiệu quả hơn. Uy chào! Đây chính là linh thú hạt của thú vương A. Nếu như còn không thể vãn hồi được sinh mệnh lôi cương. Như vậy thì... Đúng là hết cách rồi đang thần thấp giọng mắng. Trong lòng hối hận lúc trước vì sao lại kiên quyết đi tới cái chỗ hữu quái này. Nhưng... Linh thú hạt thú vương vừa vào trong miệng lôi cương thì luyện hư bị một đạo lực đánh cho văng ra. Hai tay và hai chân của lôi cương cùng phát ra hào quang rực rỡ. Vù vù. Một tiếng. Trong cơ thể lôi cương đột nhiên bột phát ra ánh hào quang màu hồng nhạt. Bao phủ trên người lôi cương khiến luyện hư và đan thần đều thấy không rõ tình hình bên trong. Nếu như có thể chứng kiến e rằng luyện hư và đan thần đều sẽ khiếp sợ vạn phần Bốn con rồng từ trong hai tay và hai chân của lôi cương hiện ra bay lên Phản phức trông như cá về biển vô cùng linh hoạt Rống một tiếng gầm từ trong quần sáng màu phấn hồng vang lên Từ từ xuất hiện một con mảnh thú nhỏ miệng rộng hé ra hướng lôi cương táp tới Ngao, ngao, ngao, ngao, tiếng ngâm phẫn nộ của các con rồng vang lên, đứng ở bên ngoài. Đang thần và luyện hư chỉ có thể thấy khối sáng màu phấn hồng rung chuyển lên xuống. Chuyện gì xảy ra nhỉ luyện hư trầm giọng nói trong lòng lo lắng khiến luyện hư đứng ngồi không yên. Không biết. Từ trước đến giờ ta cũng chưa thấy qua người cắn thú hạt thú vương bao giờ đang thần nuốt nước bọ Khuôn mặt tràn đầy khao khát nói Luyện hư nhíu mày, chăm chú nhìn chầm chầm vùng sáng màu hồng phấn Rai trong vùng sáng màu hồng nhạt đột nhiên thú vương U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn b Hơn, a, ra tiếng gầm rồi hóa thành hình một con thú nằm rạp trên mặt đất. Toàn thân run rẩy Ngao thần long màu tím lại lần nữa hốm lên một tiếng. Sau đó bốn con thần long toàn bộ quay trở lại hai tay và hai chân lôi cương. Con thú kia cũng chậm rãi tiến vào thân thể lôi cương. Khối sáng màu hồng nhạt cũng từ từ thu vào. Luyện hư cùng đan thần nhìn khối sáng màu hồng nhạt biến mất. Mà thở phào nhẹ nhõm. Lôi cương đang lơ lưỡng trên không trung. Sắc mặt vốn tái nhật giờ đã có chút hồng hào. Luyện hư cùng đan thần nhìn nhau cùng cười. Hai người đều nhận ra lôi cương đã chậm rãi khôi phục rồi. Bỗng nhiên, đan thần biến sắc. Hai mắt nhìn về phía lôi cương kinh ngạc. Lẩm bẩm nói kiểm tra xem trong người lôi cương sau khi nuốt linh thú hạt của thú vương thì có gì gì biến không. Đang thần nói khiến cho luyện hư quay ra tỉ mỉ xem xét lôi cương. Không đúng rồi. Không có gì thường nào cả. Không lẽ sư tổ nói nhầm sao không ngờ thú hạch của thú vương lại không có tác dụng ngược nào cả đang thần lẩm bẩm nói. Nhớ mày, cũng không nhìn ra lôi cương rốt cuộc khác thường ở chỗ nào. Chờ lôi cương tỉnh lại rồi nói chuyện đi luyện hư thấp giọng nói. Chỉ cần lôi cương không có việc gì cần phải bàn nữa. Lục phủ ngũ tạng của lôi cương nhanh chóng khép lại. Một sức mạnh kỳ diệu lan tỏa trong kinh mạch của lôi cương Bị tập sơn thú đánh một chưởng Cương đan của lôi cương gần như đã vỡ vụn Thế nhưng được ánh sáng màu phấn hồng yêu dị xuyên vào trong cương đan Không những không làm cho cương đan nứt ra thêm Trái lại mau chóng lớn lên Thậm chí xung động phá đan thành anh Cái hào quan màu phấn hồng này trị trọng thương trong cơ thể lôi cương. Dĩ nhiên toàn bộ ẩn trong cơ thể lôi cương. Thậm chí cả trong các khớp xương. Mà ở trong kinh mạch ánh sáng màu hồng phấn làm cho nội kinh vốn là màu vàng nhạt cũng trở thành màu hồng yêu dị. Cương đang trong đan điền đan phòng lên bằng nắm tay thì lại dừng lại. Kinh mạch của lôi cương cơ hồ như lớn gấp đôi. Nội tình cùng cương khí càng lớn lên vài lần Lôi cương lần này nuốt thú hạch của thú vương rốt cuộc là có phản tác dụng gì Chị em là phải chờ đến sau này mới phát hiện ra Mười ngày sau lôi cương tỉnh lại Bên cạnh đã chất đóng vài cái con linh thú Mà đám linh thú này con nào cũng là tứ giai thượng phẩm linh thú Luyện hư cùng đang thần toàn thân rách rưới ngồi trên mặt đất lẳng lặng luyện công. Lôi cương tỉnh lại nhưng vẫn không mở hai mắt mà thần thức thăm dò tình trạng cơ thể. Tỷ mỹ quan sát tình trạng cơ thể, lúc thần thức vừa vào trong cơ thể toàn thân hắn rung lên dữ dội. Thở ra một cái lôi cương mới mở hai mắt. Vù vù xung quanh vốn là đang gió nhẹ bỗng nhiên trở nên cuồng bạo bầu trời đen trong trẻo bị gió thổi cuộn cuộn, rất nhanh bị mây đen che kín. Tiếng sấm sét càng làm cho lôi cương kinh hồn bạt phía Cương khí ngưng tự toàn thân lôi cương tạo ra một cái lồng. Sau đó hắn thở ra một hơi rồi ngồi xuống. ầm một tiếng, từ trong mây đen xuất hiện một tia sét tím xẹp ngang bầu trời đánh xuống tiê to như vậy đánh thẳng vào người lôi cương. Mặt đất bị đánh cháy đen. Bút lên khói xanh. Đang thần và luyện hư bị đánh văng ra trăm mét. Nằm sõng xoài trên mặt đất. Khó miệng ứ máu nằm mê man. tia sét to như thế cũng không phải đánh vào lôi cương một cái rồi thôi, mà nó không ngừng truyền vào thân thể lôi cương. Lúc này lôi cương bị bao phủ toàn bộ sắc tím Trong vòng thiên lôi Lôi cương kêu khổ cũng muộn rồi Sau khi trọng thương tỉnh lại Phát hiện ngũ hành thể tu dĩ nhiên đạt được liễu luyện cân thiên dai Lôi cương còn chưa kịp biết là xảy ra chuyện gì Thì lôi kiếp ầm ầm kéo đến Khiến lôi cương không kịp chuẩn bị Chuyện gì xảy ra Vì sao sấm sét không giống bình thường lôi cương trong lòng mắng to nói hôm nay sấm sét quy lực hiển nhiên so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều Thiên lôi bá đạo, điên cùng như con thoi qua lại trong cơ thể lôi cương Khi sét đánh tới đan điền phòng bằng nắm tay Lôi cương chỉ nghe đến tiếng nát phụng từ đan điền truyền đến Mà tự thấy cảm giác đất trời nghiêng ngã Trước mắt tối sầm, lại bất tỉnh nhân sự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 117 đột phá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 117 đột phá. Nga vô số linh thú trong núi Vạn Linh cùng phát ra những tiếng kêu hoảng sợ. Sấm sét chính là nỗi sợ hãi của chúng. Linh thú tuy nhiều nhưng trên trung su giới cũng không có nhiều linh thú có thể độ kiếp thành công để trở thành tiên thú. Đó là bởi vì linh thú trời sinh đã kinh sợ thiên lôi. Lôi cương dẫn lôi kiếp đến nơi này khiến cho vô số linh thú của vạn linh phong hoảng sợ. Đến nỗi chúng điên cuồng bỏ chạy. Khiến cho những người tu luyện phía ngoài vạn linh phong gặp nhiều tai họa. Thú sức đang đi trước dẫn đường cho Ma Vân cảm nhận thấy phía trước cách đó không xa có thiên lôi. Thân hình to lớn rùm mình. Nằm trên mặt đất rung rung rẫy rẫy Ma Vân trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ma Vân nhìn thú sức sợ hãi thì có thể hiểu được. Vì Ma Vân có ma luyện bí kiếp nên cùng thú sức liên thông. Thú sức chưa bao giờ làm gì trái ngược lại với ý muốn của Ma Vân. Vậy mà lúc này cho dù Ma Vân có ra lệnh kiểu gì, thú sức cũng nằm trên mặt đất run rẩy. Sau khi Ma Vân và thú sức ký kết khế ước thì đây là lần thứ hai như vậy. Lần đầu tiên là tại đại hội cùng đấu với lôi cương. Khi đó thú sức vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ là bởi vì sấm xét? Rõ ràng phía trước tình hình thực tế xem ra căn bản là không giống như có thiên lôi a Chẳng lẽ là có người độ kiếp ma vân than nhẹ trong lòng Sau khi nghĩ một hồi Người đầu tiên ma vân nghĩ tới là lôi cương Chẳng lẽ lôi cương đang độ kiếp ở đó Không thể tuyệt đối không thể Hắn còn chưa đạt được cương thể thiên giai Làm sao lại dẫn được thiên lôi Tuy rằng như vậy, nhưng Ma Vân cũng nghi hoặc muốn tới đó tìm hiểu một phen. Sau một hồi suy nghĩ, Ma Vân nhanh chóng đi trước. Lúc này thiên lôi đã tan biến hẳn. Thú sức cũng từ từ tỉnh lại. Thấy Ma Vân đi vào hơi do dự một chút sau đó cũng đi theo. Khi Ma Vân ra khỏi rừng rậm tới chỗ ba người lôi cương thì lông mày nhướng lên khóng mắt giật giật. Lúc này toàn thân lôi cương cháy đen đang ngồi xếp bằng lơ lưỡng trên không trung. Quần áo rách nát do bị thiên lôi đốt thành tro Nước da cháy xém cũng lờ mờ tỏa ra ánh sáng. Là lôi cương ư ma vân trong lòng kinh hải vạn phần. Chạy đến xem tình hình thực tế. Người bị thiên lôi đánh đúng là lôi cương. Lẽ nào chỉ là sự trùng hợp. Tự nhiên sấm sét đánh lôi cương. Ma Vân tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn không tiếp nhận được sự thật rằng thực sự thì lôi cương đã đột phá cương thể để đạt tới cương anh. Bỗng nhiên hai mắt Ma Vân ngưng tụ, sát khí hiện ra, mau chóng chạy về phía lôi cương. Thanh trọng kiếm xuất hiện trong tay là trọng y lao tới trước mặt lôi cương liền chém xuống một kiếm. Ma Vân biết rõ nếu như chờ lôi cương khôi phục lại thì mình sẽ chỉ có con đường chết. Mặc dù có thú sức thế nhưng Ma Vân lại biết rằng sự chênh lệch giữa cương thể và cương anh là điều mà thú sức không thể bù đắp được. Sát khí từ người y tỏ ra. Trong lòng gầm nhẹ lên một tiếng cấm Ma Cương cảm thức thứ 12 Ma Vân đánh xuống một đòn cực mạnh. Vù vù. Khi trọng kiếm gần như chạm phải lôi cương thì có tiếng động vang lên. Ma Vân kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh thể bay ngược ra xa. Trọng kiếm trong tay cũng rơi xuống bay ngược trên không trung rồi cắm thật sâu xuống lòng đất. Lôi cương mở mắt, rõ ràng trong hai mắt hiện lên một tia hào quang màu tím. Lôi cương nhìn Ma Vân đang bay ngược khẽ cao mày. Tuy biết Ma Vân đang muốn chém chết mình nhưng đó là do hắn tưởng mình giết chết đại sư huynh của hắn nên mới như vậy. Lôi cương cũng không muốn giết chết Ma Vân. Ma Vân đúng là một trong vài người lôi cương rất thích. Nhìn thấy đang thần và luyện hư ngã cách đó trăm mét. Lôi cương khẽ thở dài. Hai mắt ló lên ánh sáng. Chợt thở vào nhẹ nhõm. Luyện hư và đan thần cũng không đáng lo ngại. Chỉ là bị thương thôi. Ma Vân bị rơi từ trên không xuống, hai mắt đầy vẻ nghi hoặc hắn thực sự đã đạt được cương anh kiều. Ma Vân cảm thấy toàn thân lạnh băng trước mặt cương anh kìa, mình chỉ còn có một con đường chết. Thú sức theo sau Ma Vân phát ra tiếng gầm nhẹ. Ma Vân chấn động quay đầu nhìn thú sức không dám đi tới phía mình. Hắn cùng thú sức tâm mạch tương liên dễ nhiên biết thú sức có chút hoảng sợ. Thú sức vì sao lại sợ lôi cương? Kể cả lúc trước mặt sư tôn, thú sức cũng không như thế. Ma Vân, lẽ nào quả thật là ngươi nhất định phải chết mới thôi lôi cương trầm giọng hỏi. Ma Vân biến sắc. Sự phẫn nộ xuất hiện. Khuôn mặt tái nhợt nhìn chầm chầm Lôi Cương thấp giọng nói thù giết sư huynh không đội trời chung. Lôi Cương thở dài, nhìn Ma Vân đang đầy sát khí thấp giọng nói Ma Vân, nếu như ta nói ma chiến sư huynh của ngươi không phải do ta giết chết, ngươi có tin ta không? Lôi Cương nói làm cho khuôn mặt đang chìm trong thù hận của Ma Vân run lên. Khuôn mặt trắng bệt nhìn chầm chầm lôi cương. Trong mắt không thể không tin tưởng. Thấp giọng nói có thật thế không? Lôi cương chậm rãi gật đầu. Nói lúc đầu tại cấm cương. ma chiến sư huynh của ngươi cùng dược thiên của của phái cương chân ba người đi giết ngu thắng. Đến cuối cùng ngu thắng nhờ phá anh đang mà đột phá cương anh. Một phát chém chết ba người bọn họ. Ta cũng vậy, lần đó đánh một trận cũng bị tổn thất, thiếu chút nữa cũng bị ngu thắng dùng thủ đoạn hiểm độc hại chết. Ma Vân nhìn lôi cương chăm chú, phát hiện ra trong mắt chẳng có gì khác ngoài ánh sáng trong suốt trong lòng ngưng lại. Lôi cương lúc này đúng là cường giả cương anh. Muốn chém chết mình chẳng qua chỉ cần nhấc tay một cái. Căn bản là không cần phải lừa gạt mình. Lẽ nào với cái chết của sư huyên Lôi cương không có liên quan gì Ma vân trong lòng rất suy tư Ngu thắng ma vân phun ra hai chữ Trong mắt sát khí thoáng hiện Lập tức ma vân nhìn về phía lôi cương Thấp giọng nói vì sao trước đây Ngươi không nói cho ta biết Lôi cương cười khổ một tiếng nói Lúc đó ngươi còn để cho ta nói chuyện sao Hơn nữa ta từ cấm cương đi ra, phái cương chân đã truy sát ta, nói ta chém chết chân cương. Tất cả đều chẳng liên quan gì đến ta. Sợ gì lúc ngươi đánh ta? Ta cũng chẳng muốn giải thiết lý do nếu chân cương nghe được lôi cương nói những lời này sợ rằng phải tức giận đến hột máu. Nếu không phải bị lôi cương chém chết, chẳng phải là y tự sát sao? Nhưng lúc đó nói lôi cương giết chết cũng đúng, mà không là do lôi cương giết cũng đúng. Ma Vân đã hoàn toàn tin lôi cương. Trước khi nghe thấy việc sư huynh mình bị lôi cương chém chết, Ma Vân luôn muốn trở thành tri kỷ với hắn. Cũng không có nhiều người trên trung su giới từng tuổi này mà đạt đến mức độ như bọn họ. Những năm gần đây Ma Vân luôn lấy lôi cương làm mục tiêu điên cuồng tu luyện, càng không quản ngại tiến vào tôm môn địa, trong lòng cũng không có chút oán hận khi sư bại dưới tay lôi cương. Việc này ta sẽ đi thăm dò cho rõ ràng. Nếu như quả nhiên là ngươi chém giết thì ta sẽ lấy đầu ngươi. Nếu như không phải, ta sẽ xin lỗi ngươi. Nói xong, ma vân liền xoay người rời đi. Chờ một chút, lôi cương vội vàng nói. Bước chân Ma Vân dừng lại nhưng không quay đầu lại. Ta cần phải đi vào sâu trong vạn linh phong thế nhưng luyện hư và đan thần giờ vẫn còn nằm hôn mê ở đây. Ta mong ngươi có thể đem hai người bọn họ ra khỏi vạn linh phong. Sau khi bọn họ tỉnh lại đừng nói cho bọn họ biết ta đi vào bên trong lôi cương nói. Ma Vân hơi sững sốt một lúc thân thể lại nhón lên một cái Đem luyện hư cùng đang thần ôm lấy Y cũng không liếc mắt nhìn Lôi Cương Mà cùng thú sức chậm rãi rời đi Lôi Cương âm thầm cười khổ Tuy rằng Ma Vân nói thế Nhưng mà Lôi Cương hiểu rõ Ma Vân tin mình Lôi Cương không khỏi cảm tạ Ma Vân Đối với việc tiến nhập vạn linh phong Từ sau khi đột phát Lôi Cương lại càng quyết tâm Đợi Ma Vân và mấy người khuất bóng Khuôn mặt lôi cương mới hiện lên một chút kiết động. Thần thức chìm vào cơ thể. Tự xem xét cơ thể mình. Tu vi của hắn đạt được đến cương anh hoàng giai. Luyện cân cũng đột phá thiên giai đến thể anh kỳ. Tu vi có thể nói vượt xa nhiều bậc. Sức mạnh càng tăng thêm gấp bội. Kinh mạch lớn thêm. Mà nội kình cùng cương khí càng tráng kiện hơn so với trước thập phần Cương khí cùng nội kình cùng cuộn trong đan điền Tốc độ được khôi phục lại so với trước cũng hơn thập phần Lúc này, lôi cương bay trên không Căn bản là không cần lo nghĩ tới việc cương khí và nội kình tiêu hao Điều lôi cương nghi ngờ chính là Lôi cương phát hiện ra trong cơ thể mình cơ hồ như có ánh sáng màu đen Với lại mỗi một thớ thịt đều tản ra ánh sáng màu phấn hồng. Khi lôi cương chứng kiến thể anh trong đan điền mình, khuôn mặt liền mỉm cười. Lúc này có một đứa trẻ con có màu đồng cổ bằng bàn tay xuất hiện trong đan điền quả thực chính là lôi cương thu nhỏ. Lôi cương tỉ mỉ quan sát, thần thức lại rung lên. Thể anh cũng mở hai mắt. Khiến lôi cương rung lên là vì hai mắt thể anh có thanh sắc trên trán thể anh lúc này cũng hiện lên một ấm ký màu phấn hồng nhạt. Chuyện gì xảy ra? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 118 bị nhốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 118 bị nhốt. Người tu luyện đạt tới cương anh chính là một bước nhảy vọt. Cả trăm người cũng chỉ có cực ít người có thể vượt qua, còn lại rất nhiều người là dừng lại ở cương thể. Lôi cương lần này có thể tăng vọt là nhờ sự kiếp động mạnh mẽ từ thú hạch của thú vương. Chỉ có điều, lôi cương tuy là có đột phá nhưng vẫn chưa ổn định. Nếu như lôi cương không cũng cố tu vi vào lúc này, e rằng tẩu hỏa nhập ma cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sợ dĩ nói vậy vì lôi cương lúc này cũng không thể thư giãn. Lôi cương chính tự bản thân cũng cảm nhận được mối nguy hiểm do thiên lôi đánh. Cùng với ánh sáng màu phấn hồng trong cơ thể là gì khiến cho lôi cương cực kỳ lo lắng. Việc đột nhiên tăng vọt rất dễ dẫn tới phản lại nhưng cũng may mà làm làm mạnh thêm nên lôi cương cũng bớt lo lắng đi vài phần. Còn thể anh quái lạ trong đan điền cũng không làm cho lôi cương quá lo lắng. Điều duy nhất làm cho lôi cương khó hiểu là ấm ký màu hồng nhạt trên trán, Màu sắc của da và màu mắt lôi cương còn có thể chấp nhận được. Dù sao cũng là do nội tình và cương khí tổ hợp mà thành. Nhưng cái ấn ký hữu dị màu hồng phấn thì làm cho lôi cương vô cùng khó hiểu. Mãi đến khi thấy rõ mọi chỗ trong cơ thể, ngoài trừ tu vi chưa ổn định ra, còn lại đều tốt hơn trước rất nhiều. Bản thân mình bị thương nặng cuối cùng thì có chuyện gì lôi cương trầm tư? Lại phải mất công phu một phen. Lôi cương hiểu chỉ có thể chờ mình sau khi ra ngoài tìm luyện hư và đen thần mới có thể lý giải tình hình. Sau khi hồi phục lại, lôi cương nhìn về phía ngọn núi khổng lồ thấp thoảng ở trước mặt. Sau khi lôi cương đạt tới cương anh tứ giai linh thú đối với hắn không còn chút đe dọa nữa. Dọc theo đường đi, lôi cương cũng chém chết không ít linh thú, thu được rất nhiều linh thú hạt. Lôi cương còn không quên mình đã ủi thác Phúc Nguyên treo giải thưởng Lôi cương kiểm tra truyền âm thạch mà Phúc Nguyên cho mình Phát hiện không có thay đổi gì trong lòng hơi có chút thất vọng Cũng may thời gian không dài Lôi cương cũng không nản lòng Các chiêu thức khai thiên ở phía trước đã không biết bao nhiêu năm trôi qua Rốt cuộc có thể học xong toàn bộ hay không? Còn cần một phen tận lực tìm kiếm nữa Ngày thứ 10 lôi cương mới đến được chỗ sâu nhất trong vạn linh phong Xung quanh rặng núi non trùng điệp chỉ duy nhất có ngọn núi này là cao nhất Với nhãn lực của lôi cương cũng không thấy rõ đỉnh Lôi cương lấy ra hai khối da thú Theo như mô tả trên miếng da thú này thì chỗ này đúng là trung tâm cử phong Thế nhưng ngọn núi này cao như vậy Làm sao có thể lên tới đỉnh đây Nhìn xung quanh thì lôi cương chỉ có thể bò lên núi Tuy rằng mặc dù lôi cương đã đạt đến cương anh Thế nhưng cấm chế của vạn linh phong vẫn có sự giới hạn Vì vậy mà lôi cương chỉ có thể leo lên thôi Cũng may mà cơ thể lôi cương rất mạnh Dọc theo đường đi cũng không gặp nhiều trở ngại Thẳng hướng ngọn núi mà bò lên Nửa dưới của ngọn nơn U, Vinh, Quy, Quy, Y, đầy cây cối, lôi cương leo lên thật dễ dàng Thế nhưng nửa trên toàn là vách núi dưỡng đứng Cái này khiến lôi cương lo lắng về sức lực cùng thân thể linh hoạt Bởi vì không nhìn thấy đỉnh núi, lôi cương phải vừa trèo lên vừa quan sát xung quanh Xung quanh là vách núi thẳng đứng Phản phức có dấu vết người khai phá Hơn nữa trên vách đá có những vòng tròn kỳ quái. Lôi cương quan sát mấy cái, nhưng phát hiện mình chẳng hiểu gì. Đi gần một giờ nữa khắc vẫn chưa tới đấy, trong lòng lôi cương hơi ngưng trọng. Hắn nhặt mấy viên đá trên mặt đất, niết ở trong tay nhanh chóng vứt xuống. Tạng đá rơi nhanh như thiểm điện, vang lên tiếng xé gió. Nửa ngày sau mới nghe thấy bịt một tiếng thanh âm vang dội trong sơn động mãi không tiêu tan Chân mày lôi cương càng nhăn lại Với tốc độ của tảng đá sợ rằng hang động này rất sâu Trống ngực lôi cương đập thình thịt Dự cảm không hay càng tăng thêm làm cho trong lòng khiến cho lôi cương cũng không bình tĩnh được Cứ tiến vào Hay là thoái lui Trong lòng lôi cương do dự Cuối cùng lôi cung quyết định sẽ đi tiếp Đã tới đây rồi Không đi xem xét rõ ràng thì ổn phí sức lực mấy tháng nay ư Đi gần 5 giờ lôi cương mới dừng lại Lúc này lôi cương lại do dự Không phải là vấn đề tiếp tục hay thoái lui Mà là phía trước có tới 3 cái động khiến cho lôi cương cảm thấy bối rối Ba cái động kia của tiền bối Lê Gia rốt cuộc là có dụng ý gì? Cuối cùng, Lôi Cương vẫn quyết định muốn thử xem cái động ở giữa. Ánh sáng tự linh thạch trong tay tự nhiên sáng lên. Đi trong cái động ở chính giữa mất gần một giờ, Lôi Cương lại phát hiện đã hết đường. Phía trước một vách nối dưỡng đứng cản đường. Lôi Cương nổi nóng đang muốn quay ra thì ngừng lại. Đưa tay sờ nhẹ vách đá trước mặt. Bang bang vách đá phát ra thanh âm trong trẻo. Lôi cương khẽ động tay phải đánh mạnh vào vách núi. Khiến cho nó tức khắc nổ tung ra. Lôi cương đền gần vách núi thì cảm thấy vui vẻ. Khi thấy lộ ra một khoảng không. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lôi cương lại đánh tiếp mấy quyền. Sau đó lại chui vào trong. Dưới ánh sáng của linh thạch. Lôi cương trợn tròn mắt Phía trước lại hiện ra ba cái miệng hang Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Lôi cương ngạc nhiên thầm nhũ Trong lòng dự cảm không hay lại lần nữa hiện lên Lôi cương thở hắt ra Khuôn mặt co quắp vài phần tiếp tục tiến vào cái động chính giữa kia Mãi đến khi lôi cương đánh tới lần thứ năm vào vách núi trong hang động Hắn mới hiểu rõ là mình bị nhốt ở trong. Nếu như suy đoán không sai, mình đã vào trong một cái trận pháp. Đối với trận pháp Lôi Cương trước khi ở Thanh Thạch Trấn cũng đã được nghe thấy lần đầu. Tới bây giờ, lần đầu tiên Lôi Cương biết được sự kỳ diệu của trận pháp. Lôi Cương quan sát bốn phía, phát hiện ra ngoài trừ vách đá ra thì mọi thứ vẫn y nguyên như cũ lôi cương không khỏi suốt ruột hưởng quyền liên tục oanh kiếp vách đá của cái động mong rằng sẽ phá tan trận pháp này rầm rầm oanh trong huyệt động không ngừng vang lên âm thanh trầm buồn sau khi đánh trường trăm quyền lôi cương trở nên lo lắng trận pháp này làm sao để phá đây vách đá bốn phía lại hiện ra tường vách y như cũ phản phức như là đánh không xong Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ lôi cương cảm thấy lo âu? Lôi cương đã xác định mình bị nhốt trong trận pháp tự mình không có cách gì phá được. Lẽ nào mình bị vây cả đời ở đây? Lôi cương không cam chịu trong lòng có chút hối hận tự nhiên lại chút vạ vào người. Ta cũng không tin phá không được. Lôi cương cảm thấy tức giận. Hắn ném linh thạt lơ lưỡng trên không trung, song quyền không ngừng oanh kết vào vách đá. Lực đánh thật mạnh khiến cho toàn bộ vách đá xung quanh ầm ầm vỡ vụn. Một tầm bực vách lại hiện ra. Đến cuối cùng, lôi cương hoàn toàn nóng nảy, cái này là trận pháp sao? Quả thật kinh khủng. Lôi cương ngồi xuống tỉ mỉ nhớ lại những lời nói của lão Lê. Bỗng nhiên lôi cương chật nghĩ tới hòn đá bằng bàn tay mà lão lê giao cho mình Đem ra tỉ mỉ quan sát Lại tìm xung quanh xem có hòn đá nào tương xứng Thế nhưng kiểm tra một lúc căn bản là không hề có Lôi cương không khỏi thở dài, nóng nảy Thở dài một cái, lôi cương ngồi xuống tu luyện Sau khi lôi cương tu luyện được ít lâu Hòn đá nằm trên mặt đất chợt bút lên một làn khói đen xì. Tụ lại thành một hình người trong dáng vẽ lại giống lão Lê Quá Cố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 119 phá trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 119 phá trận. Lão Lê vừa hiện lên toàn bộ không gian đang nóng ngay lập tức giảm xuống Nhìn Lôi Cương đang tĩnh tâm ngồi thiền Khuôn mặt ngưng tụ từ làng khói đen cười nhạt Lão cầm lấy hòn đá vẽ lên không trung rồi tan vào trong vách đá Một làn gió lạnh lẽo từ chỗ Lê Lão biến mất thổi tới Cơn gió lạnh khiến Lôi Cương thấy ớn lạnh mở hai mắt Lôi cương nghi ngờ nhìn bốn phía thì thấy mọi thứ vẫn như trước Hắn hơi có chút sưởng sốt không hiểu luồng gió lạnh này là từ đâu thổi tới Bỗng nhiên lôi cương biến sắc trên mặt đất không thấy hòn đá đâu Lôi cương cầm lấy linh thạch thôi động cương khí trong cơ thể Phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi toàn bộ cảnh trong huyệt động nhưng vẫn không thấy hòn đá Lôi cương nhăn mày ánh mắt có phần kinh ngạc. Hắn vội vã đứng lên, xem xét bốn phía xung quanh cũng không thấy có gì khác thường. Đâu rồi? Hòn đá đâu lôi cương cấp tốt suy nghĩ. Lúc lôi cương đang sưởng sốt thì xung quanh vạn linh phong luyện hư và đan thần hai người nhìn ma vân. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Lôi cương rốt cuộc đã đi đâu luyện hư nhìn chầm chầm vẻ mặt lạnh băng của Ma Vân thấp giọng nói. Ma Vân nhìn đang thần và luyện hư có thân phận cũng không kém mình tư chất suốt chúng mà lạnh lùng nói ta không biết. Với lại, ta không có nghĩa vụ phải nói cho hai người các ngươi trong lòng thầm than lôi cương sao lại có thể có được tình bằng hữu của hai người này. Thật là may mắn. Vô số tu lân U, Y, E, giả trên trung su dưới rất muốn bợ đỡ hai người này. Đương nhiên, không bao gồm mình. Người khuôn mặt luyện hư lạnh lùng, tràn đầy vẻ căm phẫn, nhìn ma vân chầm chầm. Khuôn mặt đang thần giật giật. Suy nghĩ trong lòng đan thần và luyện hư đều giống nhau, hận là không thể tiến lên đánh cho ma vân một phen. Thế nhưng đan thần biết rõ bây giờ không phải lúc. Lúc này vẫn còn chưa rõ hướng đi của lôi cương, hơn nữa mình và luyện hư chẳng phải đang tỉnh tu sao. Với lại sức mạnh kinh khủng kia là thế nào? Khiến đan thần càng thêm buồn bực chính là bản thân căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi tỉnh lại thì đã nằm ở chỗ này rồi. Mà lôi cương thì chẳng biết đi đâu. Ma Vân, xin ngươi nói cho chúng ta biết lôi cương đi về hướng nào. Trước đó hắn bị tập sơn thú đánh trọng thương. Ví bằng hắn chỉ còn lại một mình e rằng sẽ có nhiều nguy hiểm đang thần khẽ nói. Khuôn mặt tư rói khiến cho người ta khó có thể chối từ. Thế nhưng gã có làm như vậy cũng không có chút tác dụng nào trong mắt Ma Vân. Ma Vân liếc nhìn hai người thấp giọng nói nếu như lôi cương có nguy hiểm Hai người các ngươi đi cũng là tự tìm đến cái chết thôi Ngươi Đang thần trợn mắt không kìm được cơn giận Đi chúng ta tiếp tục thâm nhập vạn linh phong Lôi cương hẳn là ở chỗ này luyện hư nhìn chầm chầm Ma Vân một lúc lâu Căn bản Ma Vân là một khối băng giá Luyện hư bỏ qua, không định dò hỏi nữa mà tính tiếp tục thâm nhập vạn linh phong. Đang thần hung hăng trừng mắt nhìn Ma Vân, gật đầu, hai người liền hướng vạn linh phong đi đến. Ma Vân cũng không thèm để ý. Lôi cương chẳng qua là bảo mình mang bọn họ ra ngoài vì không muốn nói cho bọn họ biết hắn thâm nhập vạn linh phong. Mình đã làm được rồi Như vậy tất cả không còn liên quan đến mình nữa Ma Vân ngoãn đầu theo hướng khác bước tiếp Thấy Ma Vân rời đi Đang thần không nhịn nổi mà hét lên lôi cương rốt Cuộc là đang ở vạn linh phong hay ra rồi Khuyến cáo các ngươi không nên tiếp tục tiến vào sâu trong vạn linh phong Có đi cũng là vào con đường chết Lôi cương đã trở thành cường giả cương anh rồi Các ngươi đi vào tìm hắn Chỉ gây cản trở thôi nói xong Ma vân đạp không bay lên Rời đi Để lại đan thần cùng luyện hư Với vẻ mặt khiếp sợ không thể không tin Lôi cương đột phá tới cảnh giới cương anh rồi ư Chẳng lẽ là do tác dụng linh thú hạt của thú vương Giá đan thần khiếp sợ không nói nên lời Bị vây trong huyệt động Trong lòng lôi cương hết sức sao động bất an. Nghĩ đến nếu như mình không phá được trận này thì vĩnh viễn bị chôn vùi ở chỗ này. Lôi cương lo lắng, đứng lên, lấy ra hư kiếm điên cuồng chém vào bức tường đá. Mỗi kiếm phát ra, chỉ nghe tiếng nổ nhưng lại không thấy có đá vụn văng ra. Lôi cương đang lo lắng nên không chú ý tới điều này. Trong mắt hiện lên một ánh sáng Dần dần lôi cương thấy tỉnh tâm lại Không khỏi nghĩ đến lúc trước bản thân bị thương nặng Hấp hối rồi nảy sinh ra thức 17 của khai thiên Hít một hơi thật sâu đầy cương khiết Rồi hắn vận hành khai thiên thức 17 Hư kiếm sáng rực lên bổ về thạch biết Rầm rầm Toàn bộ huyệt động đều rung chuyển Khi tu vi của hắn còn ở cương thể địa giai sử dụng khai thiên thức 17. Như thế lúc này tự mình đã trở thành cường giả cương anh thì sao? Lôi cương không khỏi có chút háo hức. Đã biết khai thiên có từ 17 đến 20 thức. Lôi cương ngồi xuống, lặng lặng lĩnh ngộ khai thiên thức 18. tất phải phá vỡ trận pháp này. Bỗng nhiên. Hai mắt lôi cương xuất hiện quang mang lập lòi. Trong nháy mắt ánh sáng nơi mũi của hư kiếm to ra, lấp lánh chiếu sáng động. Một kiếm ẩn chứa uy lực kinh khủng bổ xuống bức tường. Bang vang toàn bộ huyệt động chấn động dữ đội. Lôi cương trong lòng vui vẻ, lực đạo lần nữa tăng thêm, tiếp tục phát ra khai thiên thức thứ 18. Rầm rầm mặt đất trong động rung chuyển. Trong chốc lát sau đó, dễ nhiên ầm ầm bị nghiền nát thành hư vô. Trước mắt lôi cương hiện ra sáng ngời, vốn là hang động đen như mực lúc này lại đứng ở trong một cái huyệt nhỏ. Ở đây khác với huyệt động trước. Có vô số hòn đá bằng bàn tay phát sáng trên bức tường chiếu sáng cả cái động nhỏ. Trong huyệt động này trồng chất rất nhiều linh khí cùng với vô số các loại tài liệu. Không đúng Lôi Cương nhướng mày, không phải nói là Lê Gia trận pháp sao? Nơi này chỉ có linh khí và tài liệu, cũng không có trận pháp như lời Lê Lão nói a Lôi Cương không khỏi suy tư. Nếu mà mình chưa từng nghe qua lời Lê Lão e rằng khi thấy được số linh khí và tài liệu nơi đây đã xúc động vạn phần làm sao lại nghi ngờ như vậy. Thế nhưng lúc này, Lôi Cương lại đang tự hỏi. Lẽ nào không phải tiền bối Lê Gia đem trận pháp chôn cất ở chỗ này? Vậy vì sao phải giống trống khu chiên làm ra cái miếng da thú này chứ? Lôi cương càng nghĩ càng thấy sự tình cũng không hề đơn giản. Lôi cương nhìn bốn phía. Bỗng nhiên cơ thể chấn động. Hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm vào phía trên huyệt động có một bãi đá nhỏ hình vuông. Không phải cái này khiến lôi cương kinh ngạc, mà là ở trung tâm của bãi đá nhỏ này có một khối đá to bằng bàn tay. Chính là hòn đá mình vừa bị thất lạc. Lôi cương nghi ngờ tiến đến. Nhẹ nhàng nhấn một cái hòn đá lại không nhập vào bãi đá. Âm ầm! Long trong huyệt động bỗng nhiên vang lên tiếng những tảng đá to cọ sát vào nhau. Lôi cương chỉ nhìn về phía trước thì thấy một bức tường đá đen chậm rãi mọc lên Phóng tầm mắt nhìn lại là một cái đường nhỏ đen thôi Lôi cương trong lòng vui vẻ, nội tâm xúc động Đợi một chút, lôi cương thần sắc biến đổi Nhìn hòn đá trên bãi đá, sự kiếp động của lôi cương bỗng nhiêu tiêu tan thành mây khói Hắn hết sức đề phòng mà đi vào bên trong Phía sâu bên trong con đường nhỏ, một lão nhân toàn thân tỏa ra sát khí chật biến sắc. Lão quay đầu nhìn con đường nhỏ, nhìn trận pháp ở dưới không khỏi mắng thầm sớm biết trước thì ta chém chết hắn. Đúng lúc này hắn lại phá được trận mà xông vào. Tiểu cương, đừng trách lão lê này lòng dạ độc ác. Đôi mắt tham lam nhìn khoảng đất đã bố trí trận pháp. Lão nhân bắt một đạo thủ quyết thân thể to như vậy mà hóa thành một đám xương đen bay vào bóng tối trong động. Nếu chỉ nhìn thì cơ bản không hề phát hiện. Sắc mặt lôi cương càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn linh kiếm nằm trên con đường nhỏ này. Cùng với linh khí rạn nứt. Lôi cương suy đoán ở đây hẳn là có cơ quan. Chỉ có điều là bị người phái giải. Là ai? Là ai đến nơi đây lôi cương bỗng nhiên lại nghĩ tới hòn đá đột nhiên biến mất Nhìn lỗ hổng chỗ linh khí bị nứt lôi cương hết sức cảnh giác Theo lỗ hổng này có thể thấy được linh khí này mới nứt chưa được bao lâu Chẳng lẽ là có người thừa dịp mình tu luyện đem hòn đá mang đi tiến nhập nơi này Là ai chứ? Sao lại biết mình có hòn đá? Lôi cương hết sức đề phòng Dè dặt tiến theo con đường nhỏ Khoảng chừng một khắc sau đó Cuối cùng lôi cương đã đi qua con đường nhỏ Đi tới cuối cùng Trong lòng cũng sợ bóng sợ gió không dứt Linh khí rơi xuống trong đường nhỏ Cơ hồ như thành đống Có thể thấy ám khí này thật kinh khủng Người tiến nhập nơi này thật không đơn giản Hư kiếm xuất thủ Lôi cương băng qua con đường nhỏ, phát hiện mình đang tiến nhập vào một cái nhà tròn. Căn nhà trống trải làm cho lôi cương tưởng rằng mình đi nhầm. Trong căn phòng này có một cái vòng tròn, ở trong hình tròn có chi chức các hình vẽ cổ quái. Bên cạnh hình tròn lại có thêm 10 cái hố nhỏ. Hai mắt lôi cương chấn động khi thấy chỉ có 3 cái hố nhỏ chưa đầy linh thạch. Còn lại các chỗ khác đều đã đầy hết. Trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, lãnh đạm quát ra đi. Khập khập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 120 trận pháp từ thời viễn cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 120 trận pháp từ thời viễn cổ. Tiếng cười âm trầm vang lên. Lôi Cương chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên giảm đi. Một quả cầu màu đen lao về phía hắn. Lôi Cương nhíu mày, lông tóc dựng đứng, hư kiếm tỏa ra ra quang mang màu xanh nhạt bổ thẳng về phía bóng đen. Phanh, một kiếm này của Lôi Cương chém vào khoảng không. Bức tường phía trước bùng nổ hiện ra một cái động lớn. Ngay cả cái phòng nhỏ cũng lung lay. Sắc mặt lôi cương nhất thời ngưng trọng Hắn không biết bóng đen này đã chống chọi một kiếm thế nào mà lại tiêu tan mất rồi Lẽ nào đã chết lôi cương kinh ngạc thế nhưng rất nhanh bốn phía căn phòng truyền đến uy áp Khiến trong lòng lôi cương kinh hoàng Khạc Khạc tiểu cương Ngươi cố tình tự tìm cái chết Như vậy cũng không trách được lê lão rồi trong tiểu phòng bỗng nhiên bắn ra hơn 10 khối linh thạch Lôi cương nghe thấy một thứ âm thanh khó hiểu vang lên. Linh thạch rơi trên mặt đất chật sáng rực lên. Lôi cương chỉ cảm thấy một sức mạnh kinh khủng vây quanh thân mình. Kim hệ thí tiên đại trận thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Các khối linh thạch vây quanh lôi cương tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cho dù lôi cương dạy du thế nào đều không thể chạy trốn khỏi ánh sáng. Lôi cương trường lớn hai mắt nhìn tên nam nhân mặt hắc y hiện lên trong vòng sáng. Lão Lê Lôi cương không thể tin được nói. Khạc khạc tiểu cương, ngươi không ngờ tới chứ gì lão Lê u ám cười trong mắt tràn đầy quan mang xảo trá. Ngươi ngươi, không phải đã chết ư lôi cương có chút kinh ngạc. Rõ ràng mình chứng kiến lão Lê đã chết rồi a Khặt khặt chính xác lão Lê của vài thập niên trước đã chết. Được rồi, tiểu tử kia nếm thử đại trận đi. Ngươi chính là cường giả cương anh đầu tiên chết trong đại trận lão Lê ông trầm cười nói. Bỗng nhiên trong hai mắt ló lên một tia sáng lạnh lẽo Lôi cương chỉ cảm thấy trong không gian hiện ra vô số những thanh kiếm sắc điên cuồng bắn về phía mình Lôi cương thầm nghĩ nguy hiểm, nguy cơ kinh khủng khiến cho cơ bác toàn thân hắn nở ra Hư kiếm không ngừng đánh những cú đánh rất mạnh Thế nhưng căn bản là không thấm vào đâu Những lưỡi dao sắc bén này nhanh như thiểm điện Lôi cương dù chống trả được một chút Thế nhưng những cú kế tiếp càng kinh khủng hơn Dưới sự oanh kích như cuồng phong bão táp Lôi cương dần dần chảy đầy máu tươi Lôi cương chỉ cảm thấy như có phạn kiếm đâm vào mình Hai mắt ứ máu trừng trừng nhìn lão lê Tiểu cương đây mới đúng là trận pháp Trận pháp tụ linh căn bản xấu đi danh tiếng của trận tôm từ thời viễn cổ. Còn có nửa canh giờ, hiện tại ngươi vẫn chưa chết cứ cảm nhận cho tốt. Sau nửa canh giờ nửa kim hành thí tiên đại trận mới thực sự là lúc điên cuồng. Ngươi có biết Lão Phu sống bao nhiêu năm không? Lão Phu Nguyên là đệ tử xa xưa của trận môn. Trong hỗn độn. Trận môn viễn cổ rất nhỏ. Thế nhưng từ thời xa xưa mấy đại môn phái trên trung su giới không thể so sánh được. Lúc trước Lão Phu vẫn dự đoán được trận môn viễn cổ cao nhất là trận pháp. Hừ, nền tảng của viễn cổ trận môn là ở trung su giới. Khi đó, viễn cổ trận môn hầu như là độc bá trong giới thời kỳ hỗn độn. Vào thời điểm đó, bảy đại môn phái trên trung su giới cũng chưa hề có. Đệ tử của viễn cổ trận môn cũng là duy nhất không chịu giới hạn của trung su giới. Tu Vi có thể vượt qua đạo vương, cương vương. Kỳ trận đủ sức để khiến cường giả sáu giới khác kính sợ. Có thể sáng tạo ra ngũ hành diệt thiên đại trận coi như là thần. Cho dù cường giả cương thần tiến nhập cũng chỉ có thể hồn bay phách lạc Như thế có thể tưởng tượng được sự khủng bố của nó Thế nhưng lão hỏa gia trận uy cổ quân kia cả ngày chỉ biết đi sâu nghiên cứu trận pháp Dĩ nhiên chưa hề có giả tâm độc bá thất giới Lão phu vốn là đồ đệ được coi trọng nhất nên ở trước mặt hắn đưa ra ý kiến này lại bị rớt xuống ngàn trượng Lại đem lão phu trục xuất khỏi tôn môn. Thanh âm lão Lê cực kỳ oán hận, có thể thấy được sự oán hận tiếp tụ bao năm ở trong lòng. Trong trận pháp mặt lôi cương cố gắng chống chọi, nhưng vẫn nghe hết lời lão Lê không sót một chữ nào. Theo như lão Lê nói, trong lòng lôi cương sững sốt. Thì ra ngoài trung su giới còn có lục giới tuy rằng lôi cương tự tử vẫn biết rõ ngoài trung su giới ra vẫn còn có giới khác nhưng lại không ngờ rằng có tới lục giới. Lão Lê phản phất như đã tìm được người để bộc lộ hết những oán hận bao nhiêu năm. Toàn thân lão đầy sát khí nhìn chầm chầm lôi cương nói ngươi nói đi. Sức mạnh viễn cổ trận tung như vậy xương bá võ lâm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ Lão Phu lại sai? Nếu trận uy cổ quân trục xuất ta khỏi Tôn Môn Thì ta lại muốn tiêu diệt điều viễn cổ trận Tôn Bức trận uy cổ quân trao hết toàn bộ những gì về trận pháp Sau đó Lão Phu liền kết hợp với cường giả lục giới Nhất cử đánh bại viễn cổ trận Tôn Tuy rằng viễn cổ trận Tôn thực sự sức mạnh phi phàm Thế nhưng đệ tử chỉ chìm đắm vào tu luyện Dưới sự trợ giúp của Lão Phu, sau khi đánh bại trận Pháp Tôn Môn, sẽ tiêu diệt toàn bộ đệ tử. Sau cùng chỉ có trận uy cổ quân và lê thần may mắn thoát chết. Khạp khạp cường giả lục dưới cũng xem thường trận uy cổ quân. Tuy rằng Lão gia hỏa kia mê muội với trận Pháp, thế nhưng dĩ nhiên hiểu rõ hiểu âm mưu của Lão Phu. Lão cũng biết đó là ý trời nên không cản trở. Mà trước đó tới vạn Linh Phong đem sở học suốt đời chôn cất trong sơn động này. Lại bố trí cấm thiên đại trận, sau đó vẽ vị trí lên da của Lan Thiên Thú, rồi chế tạo một cái chìa khóa. Lão lại chia tấm da thú ra làm hai nửa, một nửa đưa cho Lê Thần, một nửa chẳng biết để ở đâu. Về phần cái chìa khóa lại càng không rõ. Tới thời điểm cuối cùng. Khi cường giả sáu giới tiêu diệt trận tôm viễn cổ thì cũng đẩy cường giả sáu giới vào trong ngũ hành diệt thiên đại trận mà cùng chết. Còn Lão Phu đã nghi ngờ Lão già này có chiêu thức đó nên tránh được kiếp nạn. Thế nhưng cuối cùng lại bị Lê Thần đánh cho một trận rồi bố trí trong cơ thể Lão Phu một cái trận pháp hủy diệt. Suốt đời chỉ có thể ở trạng thái thần hồn. Còn tên Lê Thần kia cũng bị Lão Phu đánh cho thần hồn bị thương nặng rồi chết. Ngay cả những gì mà y nghiên cứu cũng chỉ để lại một ít cho hậu thế. Viễn cổ trận tôm bị diệt, trận uy cổ quân để truyền thừa ở đây. Sở dĩ gia của Lan Thiên Thú bị chi làm hai đó là vì để ngăn cản Lão Phu. Nhưng người tính không bằng trời tính trong mấy chục năm, Lão Phu tìm được hậu nhân của Lê Thần. Lão phu chiếm dụng tài sản của nhà họ Lê Cứ tưởng rằng chỉ cần vào một miếng gia thú là có thể tìm được vị trí truyền thừa Nhưng nghiên cứu hơn 10 năm vẫn không hề tìm ra tin tức Không ngờ ông trời lại cho ngươi đến Ha ha ha trần uy cổ quân Người tính không bằng trời tính Ha ha Lê lão ngửa mặt lên trời mà cười ha ha Thân thể của lão do sát khí ngưng tụ thành cứ lúc ẩn lúc hiện. Toàn thân lôi cương đau đớn, suốt chút nữa thì ngất xỉu. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được uy lực của đại trận dường như chậm lại khiến cho cơn đau giảm đi nhiều. Lôi cương có được cơ hội này, muốn tìm hiểu nghi hoặc trong lòng mình liền lên tiếng. Vậy tại sao ngươi lại bắt ta vào đây? Lại còn giải chết. Ha ha! Đó cũng là do cấm thiên đại trận. Mặc dù tu vi của lão phu là đạo hoàng nhưng sau trận đánh với lê thần, thần hồn của ta bị hao tổn. Qua vô số năm tiêu hao liền khiến cho tu vi của ta giảm xuống tới lôi kiếp. Sau khi có được gia thú của ngươi, lão phu tới nơi này để thử nhưng cơ bản không thể vào được đây cuối cùng lão phu bất đắc dĩ phải gửi thần hồn vào trong chìa khóa rồi dụ dỗ ngươi tới đây mơ thanh của lê lão trở nên âm trầm tiểu cương vốn lão phu nhìn người vừa mắt cũng không muốn lấy mạng ngươi thế nhưng hôm nay ngươi cũng không thể trách được lão phu để bố trí được kim hành đại trận đã tốn của lão phu bao nhiêu năm tu vi nếu như không tiếp nhận truyền thừa Chắc chắn lão phu sẽ biết mất. Khắc khắc. Cứ tận hưởng đi. Phải trả giá cho đại trận này. Thực lực của lão phu lại giảm đi. Thế nhưng với tu vi cương anh hoàng cấp của ngươi thì đừng mong trốn khỏi nó. Lê lão nói xong liền im lặng không nhìn lôi cương nữa. Trong suy nghĩ của lọ thì lôi cương đã là một cái xác chết. Lê lão bước tới hình tròn bắt đầu bố trí trận pháp Lôi cương ở trong kim hành thiết tiên đại trận gần như đã kiệt sức Vô số những lưỡi đau sắc bén trong không gian càng lúc càng mạnh thêm Vốn lúc trước Lôi cương cứ tưởng đau đớn giảm đi thì trận pháp không còn lâu được nữa Nhưng hắn không ngờ được rằng nó lại mạnh lên Từ từ toàn thân lôi cương nhuộm đầy máu Vòng tròn cương khí bao phủ quanh nương Gơn u Vinh Quy Quy ờ. Hắn sau khi chống đỡ được một nửa liền bị nghiền nát Lôi cương không cam lòng khi bản thân vừa đạt tới cương anh lại gặp phải chuyện này Hắn tức giận bản thân tại sao lại tới nơi này Thế nhưng bây giờ có hối hận cũng không có tác dụng gì. Lôi cương chăm chú nhìn Lê Lão bố trí trận pháp trong lòng suy nghĩ. Chẳng phải Lão ta đã nói rằng lúc này tu vi của Lão đã giảm đi rất nhiều cũng không còn chịu được lâu nữa. Nếu như lúc này hắn có thể phá hủy được đại trận thì đủ để giết chết Lê Lão. Trong lòng Lôi cương chợt bút lên một ngọn lửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 121 kế thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 121 kế thường. Đột nhiên cảm thấy những lửa dao sắc bén vô hình tăng thêm uy lực xuyên qua thân thể mình. Lôi cương kêu lên một tiếng thảm thiết ngã xuống đất. Thân thể hắn co giật. Máu tươi liên tục chảy ra. Tất cả những chuyện đó, Lê Lão dường như không thấy, cứ tự mình bố trí trận pháp mở cửa. Sau khi cho viên linh thạch cuối cùng vào trong cái lỗ nhỏ, Lão liền ngồi xếp bằng ở giữa, nhắm mắt lẩm bẩm cái gì đó. Bất chợt, đóng linh thạch ở xung quanh chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đột nhiên lôi cương đứng dậy, toàn thân xuất hiện một lớp vảy màu đồng. Nhưng lưỡi da vô hình đánh lên da thịt của lôi cương chỉ lõm vào một chút chút không gây thương tiếc. Ánh mắt hắn tỏa ra ánh sáng màu phấn hồng quá dị, nhìn chầm chầm lên lão đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên, lôi cương vung mạnh tay, hư kiếm rung động rồi bay vào trong tay hắn. Khai Thiên Thức thứ 19 Một thứ năng lượng cuồng bào tảng ra đánh lên trên kết giới. Đồng thời một lưỡi kiếm có màu xanh và vàng nhạt lại ánh lên chút sắc hồng cùng với sắc tím xé rách kim hành thí tiên đại trận. Vốn lên lão sau khi dùng thần hồn bố trí đại trận này đã tiêu hao rất nhiều khiến tu vi giảm xuống tới lôi kiếp. Đồng thời... Quy lực kim hành thiếp tiên đại trận của lão cũng giảm đi mấy phần nên mới khiến cho lôi cương dốc hết sức phát ra một kiếm liền xé rách được đại trận mà bổ về phía lão. Lê lão đang ngồi xếp bằng vừa mới thôi lẩm bẩm thì một đào ánh sáng từ trên trời dán xuống. Lê lão mở mắt nhìn một kiếm đang bổ tới mà kêu lên cố gắng ngăn cản. Nhưng không thể ngờ được rằng trong đầu lão lại chỉ có một suy nghĩ phải bảo vệ trận pháp này. Xoẹt, xoẹt. Tiếng sét vang lên, thần hồn của Lê Lão đột nhiên thuận lại rồi không thể tin được mà hét lên. Lực lôi hệ. Tại sao lại? Lão còn chưa kịp nói hết câu thì đã hoàn toàn biến mất. Lão nuôi dưỡng âm mưu bao nhiêu năm vậy mà lúc này lại tan biến như bọt nước. Thần hồn sợ nhất chính là sấm chết. Lôi điện đánh nát thần hồn của Lê Lão. Tuy nhiên trận pháp truyền thừa vẫn chưa dừng lại. Một cột ánh sáng từ trên trời chiến xuống đồng thời những đống linh thạch xung quanh. Một kiếm vừa rồi khiến cho lôi cương gần như kiệt sức. Nhìn trận pháp truyền thừa mở ra, lôi cương lẩm bẩm nói. Mở ra. Nhưng cuối cùng lại mang tới lợi ích cho tiểu tử Úi chào Hy vọng có thể làm cho ta sống lâu thêm một chút Nói xong Hắn bỏ hư kiếm lại rồi nhảy vào trong trận pháp truyền thường Bên ngoài nối vạn linh Luyện hư và đan thần ngồi ở đó nhìn đám đệ tử ăn mặc hoa lệ liên tục đi vào Nhưng đi ra thì rách rưới Số người giảm đi một nửa Cả hai người đều lo lắng mà nhìn nhau. Luyện hư, chúng ta có nên đi vào không? Đã ba tháng rồi mà lôi cương vẫn chưa đi ra. Đang thần thấp giọng nói. Trong ba tháng qua, gã và luyện hư ở đây cùng đợi lôi cương trở về. Không được. Lôi cương đã đạt tới cương anh. Nếu hắn gặp khó khăn thì chúng ta đi chắc chắn phải chịu chết. Có lẽ lôi cương có chuyện cần làm. Chúng ta cứ đợi đi đã. Luyện hư thấp giọng nói. Tuy nhiên, sự lo âu trên gương mặt của gã cũng không kém so với đan thần. Nếu như Ma Vân không nói rằng lôi cương đạt tới cương anh thì ta thực sự đã nghĩ rằng hắn. Đan thần nói một cách bớt đắc dĩ. Tin tưởng lôi cương đi. Lôi cương đạt tới cương anh chắc chắn càng thêm khủng bố. Ta không tin núi vạn linh lại có thể chôn vùi được hắn. Luyện hư thấp giọng nói ánh mắt có một sự mong đợi. Luyện hư rất muốn biết lôi cương đạt tới cương anh sẽ kinh khủng tới mức độ nào. Nhưng, đan thần không định nói tiếp. Nhìn ánh mắt vững vàng của luyện hư, đan thần biết mình có nói cũng vô dụng. Từ nhỏ, Đan Thần và Luyện Hư mặc dù hai người có tính cách cực đoan nhưng không ảnh hưởng tới tình bằng hữu của mình. Đan Thần biết chắc với tính tình của Luyện Hư nếu đã quyết định chuyện gì thì không ai lay chuyển được. Lại ba tháng trôi qua, Đan Thần không còn giữ được bình tĩnh, cứ đi tới đi lui. Còn Luyện Hư cũng đứng ngồi không yên, liên tục ngóng về phía núi Vạn Linh. Đây. Chúng ta cùng vào. Đen thần nói một cách ơn ngạnh, gương mặt không giấu được sự lo lắng. Luyện hư trần chừ một chút, lo lắng nhìn núi vạn linh rồi gật đầu. Đi thôi. Cả hai người nhanh chóng đi vào trong núi. Linh thú ở đây thật là biến thái. Nếu chúng ta không mặc giáp bằng da thú vương thì làm sao vào được đây? đen thần mắng to ánh mắt vẫn nhìn về phía ngọn núi lớn trước mặt Luyện hư trầm mặt không nói Có điều ánh mắt của gã sáng ngời Linh thú nơi này phần lớn là cấp 4 Gặp phải thượng phẩm cấp 4 Hai người bọn họ mặc dù trọng thương nhưng cũng có thể giết chết Hai người kiệt sức nằm trên mặt đất Sau khi nuốt hồi phục đang, Đan thần sợ hãi nhìn về phía trước thấp giọng nói Chúng ta Tiếp tục đi vào hay sao Nơi này chỉ sợ có thể có cả linh thú cấp 5 Đan thần rụt cổ mà nhìn luyện hư Luyện hư nhíu mày Nói một cách cứng rắn Đi tiếp Cả hai người tiếp tục đi Cho tới khi nhìn thấy ngọn núi lớn ở sâu trong núi vạn linh mới dừng lại không phải hai người muốn dừng lại mà là bắt buộc trước mặt hai người có một con linh thú nhỏ như con báo ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu hồng nhìn hai người chầm chầm trong mắt nó có một sự khinh thường và đồ cợt cùng với một chút hung dữ cả đen thần và luyện hư đều run người nhìn nhau ma bạo hổ cất 5 chạy. Cả hai người cùng quát lên rồi nhanh chóng quay người chạy như điên. Rai U, ma bảo hộ cấp 5 làm sao có thể để cho đan thần và luyện hư trốn thoát. Sau khi gầm lên một tiếng khinh thường, nó liền biến mất. Khi xuất hiện đã ở trước mặt đan thần và luyện hư. Trên trán luyện hư và đan thần chảy đầy mồ hôi, gần như mất hết sức. Nhưng hai người biết nếu lúc này mà kiệt sức thì chắc chắn phải nằm lại đây Tách ra mà trốn Đan thần gầm nhẹ một tiếng rồi như một mũi tên lao về bên trái Còn luyện hư thì lao về bên phải Rai u Một tiếng rống to vang lên Đan thần và luyện hư đang chạy như điên chợt dừng lại Cả hai cố gắng giải du nhưng một thứ uy thế hùng mạnh khiến cho cả hai người không thể nhúc nhích. Rai U Ma Bảo Hổ đi về phía đan thần. Hạ phẩm Ma Bảo Hổ cấp 5 đã có linh trí nên nghe hiểu được câu nói của đan thần. Vì vậy mà bây giờ nó đi về phía gã. Đan thần nghe thấy tiếng bước chân mà cảm thấy tuyệt vọng. Gương mặt trắng bệt như tờ giấy. Đan thần quay lưng về phía ma bạo hổ nên không thể nhìn thấy nó đi tới đâu Tuy nhiên tiếng bước chân của nó chẳng khác gì tử thần gõ vào lòng gã Luyện hư Không ngờ hai chúng ta còn chưa đi hết các cấm địa trên trung su giới mà đã bị chết ở đây Mơ thanh của đan thần có một sự không cam lòng và tuyệt vọng Ta sẽ cùng ngươi Luyện hư gầm nhẹ một tiếng Gương mặt trắng bệt. Tiếng thở của ma bạo hổ như một lưỡi dao đâm vào lòng đan thần. Mặc dù rất hoảng sợ, nhưng đan thần cũng hết sức kiên quý. Chết thì chết. Dù sao thì đan thần ta cũng không phải là người sợ chết. Đan thần gầm lên rồi nhắm mắt lại. Lôi cương. Người còn không giết con súc sinh này thì chúng ta sẽ phải chết. Đan thần đột nhiên mở mắt rồi quát lên Dường như nghe được câu nói của đan thần mà Bảo hổ gầm lên một tiếng dữ dội Đan thần nghe thấy tiếng gầm của nó mà tâm trí hoàn toàn ngội lạnh Rầm, rầm Đột nhiên trong không trung vang lên như tiếng nổ Giống như trời đất sập xuống vọng khắp toàn bộ núi Phạn Linh Vô số linh thú rống lên điên cùng khiến cho toàn bộ dãy núi đang yên tính trở nên hỗn loạn. Ma bạo hổ đang định nuốt trưởng đang thần chợt sưởng sốt quay đầu lại xem. Đôi mắt đầy sự tự tin và kiêu ngạo của nó chật xuất hiện một sự khiếp sợ. Tại sao lại thế này? Thánh Sơn tại sao lại bị sập? Đúng là ngọn núi cao lớn ở sâu trong núi Vạn Linh đang sập xuống khiến cho bụi đất bay mù mịt. Sau nửa ngày khung cảnh mới trở nên rõ ràng. Ngọn núi lúc trước cao tận mây thì bây giờ có thể nhìn thấy rõ đỉnh của nó. Trong nửa ngày qua, đang thần và luyện hư hết sức khổ sở. Ma bạo hổ nhìn chầm chầm về phía ngọn núi. Trong núi Vạn Linh thì nó chính là thánh địa trong lòng của vô số linh thú. A, Đan thần cảm thấy kinh ngạc mà thốt lên. Chân khí trong cơ thể gã sôi lên. Dường như sự trói buộc khó hiểu trước đó biến mất. Ngay cả uy ác của ma bạo hổ cũng không còn. Đan thần và luyện hư cùng quay đầu nhìn ma bạo hổ. Lúc này... Nó mãi chăm chú nhìn về phía kia mà quên mất hai người. Cả hai nhìn nhau rồi cùng chạy như điên. Sao lại thế này? Tại sao tầm cấm chế kia lại biến mất? Ra U Ma Bảo Hổ gầm lên một tiếng tức giận. Nó có thể thấy được một bóng người từ trên đỉnh núi lao xuống. Là hắn hủy diệt thánh sơn hay sao? Chết! Nhất định hắn phải chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr chương 122 Z chết ma bảo hổ.